dựa lưng vào ghế sofa nhìn mấy cô gái biểu diễn trên sân khấu miệng phì phèo thuốc là trông cực kỳ sành điệu cạn chén vì chặt được cây đuôi vỉnh lên trời của triệu thừa ngôn trương phi phi nâng cốc lên nói to được xung quanh nhiệt tình hưởng ứng khi đó nhìn triệu thừa ngôn bật p h ó c tôi đúng là không dám tin vào mắt mình nhìn hắn lúc đó một thoáng còn cảm thấy thương hại cho hắn nữa nói thực là cảm giác còn đắt hơn cả đánh bọn chúng một trận chiêu này của tô sán đúng là quá hiểm sau này bọn triệu thừa ngôn còn vinh váo trong trường chẳng khác nào chuốc lấy nhục vào thân đúng vậy cũng giống như trên quan trường muốn hủy tiền đồ một người không gì bằng hủy đi tư cách người đó sau này nói gì không ai nghe trương hiền gật đầu cha tôi làm nghề này thấy nhiều lắm cho nên tôi không muốn dính l i ế u vào chuyện chính trị trang trí v ũ cầm cốc bia trong tay trầm ngâm về cơ bản tôi thấy tô sán có chút tư tưởng độc lập thành thục hơn học sinh bình thường ui ui coi trọng y có thể thấy y có chỗ hơn người nhưng tôi không tán đồng y làm của y với triệu thừa ngôn trong ba người họ thì trương trí v ũ là người thích suy nghĩ nhất hôm đó tô sán yêu cầu mọi người làm theo cách của y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 Sau đó nhường quyền chủ đạo cho lại cho trang Chí、vũ. Nhưng làm bọn họ Vũ bọn làm b ấ trí mãn hạn vì bị hạn chế t a n g c h vũ dám đảm bảo tất cả những người có mặt khi đó đều nghĩ tô s á n là cái thá gì mà đòi chỉ huy mình chẳng qua là không nói ra thôi nghe nói ông nội triệu thừa ngôn chết sau khi cãi nhau với hắn vì chuyện này cha mẹ hắn ba tháng không nói chuyện với hắn hôm đưa tang tôi có tham dự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 trang trí vũ đã nói ra mọi người không che giấu suy nghĩ nữa có người chưa hết hầm hực chúng ta vốn định giúp y hả giận y lại còn đặt điều kiện này nọ tiểu đao quách t ử từ khi nào chúng ta phải nghe người khác làm việc vậy chẹp nói đến là ngứa tay bao lâu rồi không đánh nhau hay là chúng ta chặn đường hắn đập một trận cho sướng trương phi phi lườm nam sinh vừa lên tiếng đủ rồi đấy ở trong trường thế nào cũng nên có quy củ một chút nếu không khác gì bọn lưu manh đầu đường xó trở ngoài kia chuyện này c h ú n g ta tìm triệu thừa ngôn là vì tô s á n và trần trí siêu đối phó với hắn thế nào cũng được có điều triệu thừa ngôn đã xin lỗi chuyện coi như đã qua còn muốn chặn đường đánh hắn từ khi nào các cậu thành loại người làm người ta khiêng thường như thế nam sinh kia vội xuống nước chị phi đừng giận bọn này chỉ nói đùa vậy thôi sao có thể mất chất như vậy được nói ra đều tại tô sán cả bày kế hoạch đó làm các anh em đều không được thoải mái trương hiền rất ít khi lên tiếng đặt cốc bia xuống mọi người biết hắn có chuyện muốn nói đều yên t ĩ n h lại tuy trong bọn họ không có chuyện ai đứng đầu hay ai phải nghe ai nhưng đám trang trí vũ trương hiền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 nhưng dựa vào cảm giác thấy tô s á n không phù hợp với vòng tròn này có nữ sinh nói có điều tô s á n lại thuộc loại hình phi phi thích nhất đấy nha đầu chết tiệt thèm hàng mới đừng có đổ xây lên người khác cả đám n ô đùa chủ để chuyển sang vấn đề khác từ ngữ khí trong điện thoại của vương uy uy phân tích cho mình nghe tính cách của đám trương hiền cùng cách chung sống với họ tô s á n lập tức biết trong vòng tròn của bọn họ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 lợi nhuận gần ba trăm linh nghìn đôn hoàng vẫn còn đang trong kỳ điều chỉnh thích ứng còn nhiều vấn đề phải xử lý phương diện lợi nhuận cần ít thời gian mới có có điều nhiệt độ thị trường đang tăng dần gần tới mức thành thục nhà máy thục sơn ở dung thành cũng quay lại sản xuất tiến hành nhóm văn phòng phẩm đầu tiên mang logo của thục sơn lãnh đạo chủ chốt cơ cấu bán hàng bằng người của thục sơn sau gần một tháng được vương phượng đào tạo lại theo tư duy mới đang tới các siêu thị lớn hiệu văn phòng phẩm quảng bá quyển 4, ố n chương 42 sự nghiệp của tôi thoáng cái tằng pha đã mở tới cửa hiệu thứ ba ở dung thành rồi còn có xu thế tiến quân vào các trường đại học các trường đại học ở dung thành đều nằm ngoài vành đai hay vị trí khá hẻo lánh cho nên giá thuê mặt bằng rẻ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 Ở tô r ư ờ n còn khá nghi thành g khác khá hoạt. Có c với vật mới điều sự mẻ n g ở Đại học xán muốn lâm quang đống nắm chắc vận hành thuần thuộc tạp chí trong tháng bảy muộn nhất là tháng tám tô s á n không nắm rõ thị trường chứng khoán tuy biết mấy nguy cơ tài chính sau này song không nắm được lên xuống cụ thể mà có thì y không định mạo hiểm lợi dụng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 pha nhã thì đang dùng phương thức quảng bá sơ bộ nhất biến cuộc bột thành cái bánh ngọt ngon lành tô sán cũng muốn ngoạm một miếng cái bánh ngọt này nối liền hai sản nghiệp với nhau chỉnh hợp tài nguyên khi tạp chí tiêu dùng thống trị cả tỉnh cũng là khi t h ụ c sơn có phần bánh lớn nắm trong tay lợi nhuận từ chối cửa hiệu t h ụ c sơn ba là ngoại trừ đầu tư vào đôn hoàng và nâng đỡ nhà máy t h ụ c sơn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 bộ sản nghiệp tin tức ủy ban kinh tế mậu dịch quốc gia bộ khoa k ỹ cùng tổ chức đại hội thúc đẩy thông tin hóa xí nghiệp hơn trăm xí nghiệp chứ xanh trong nước và doanh nghiệp im trong ngoài nước tham dự nhất trí biểu thì cùng cung thúc đẩy thương nghiệp điện tử từ đó báo như thời kỳ phát triển nhanh nhất của thương mại điện tử đã tới tô sán tranh thủ được chuyến tàu tốc hành này báo hạ Hả hải vì thế chuyên môn cho đăng tin tức đôn hoàng đàn tin học tỉnh cũng lấy đôn hoàng là ví dụ tuyên truyền cho hưởng ứng lời hiệu triệu của quốc gia đôn hoàng thành một trong số xí nghiệp bản địa đầu tiên trong tỉnh tiến hành thông tin hóa nhìn thấy vương thanh mặt v é p nữ đeo k í n h tóc búi gọn gàng bộ dạng nữ cường nhân tinh minh xuất hiện trên tv tô sán cảm tưởng như ảo giác m ấ y ngày nào vương thanh đứng trước cái cửa hiệu tạp hóa lộn xộn nói mẹ ơi có đứa học sinh hỏi con năm nay là ngày mấy tháng mấy năm bao nhiêu này phải thừa nhận vương thanh là cô gái có tính thích ứng cực cao tuy biết trước chuyện đôn hoàng được lên tv nhưng tô sán cực kỳ kinh ngạc với năng lực quan hệ xã hội của đôn hoàng gần đây chỉ nắm phương hướng còn chuyện cụ thể giao hoàn toàn cho vương thanh vương phượng rồi Hỏi i b ế nhâm đồng n n sự ớ i biết có người tên có Nhâm oanh tốt Thượng nghiệp đán học phục đán thượng Hải đại phụ là ê n l m phó t ổ người giám ngoại Hoàng. g đối trách Nhâm đốc Đôn của phụ Oanh n là dung thành tới thượng hải học đại học vốn có cơ hội ra nước ngoài học lên cao có điều nhâm oanh bỏ cơ hội này trong sự ngỡ ngàng của mọi người trở về dung thanh ừ, tuyển vào đôn hoàng chuyện tuyên truyền trên đàn tin học của đôn hoàng do một tay nhâm oanh thao tác đủ thấy năng lực lớn c ỡ nào hiện mới chỉ hai mươi sáu tuổi quyển bốn chương bốn mươi ba sự nghiệp của tôi hai theo như lời kể của vương thanh nhâm oanh tốt nghiệp hệ kinh tế cộng đồng từng tới mỹ bị hoàn cảnh nhân văn thời thượng của thiên đường mua sắm ở l o s a n g e l e s new york hấp dẫn mơ ước lập nên một nơi như thế của chính mình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 bất chấp người nhà phản đối cho rằng mình hoang đường mơ mộng không thiết thực nhâm oanh gói gơm e mơ hành lý tới thành phố nhỏ lấy xí nghiệp nhỏ làm cơ sở mang g i ã tâm cực lớn vương thanh mang khao khát bước ra thế giới vương phượng muốn chứng tỏ phương thức kinh doanh bách hóa tổng hợp đã lỗi thời nhâm oanh tham vọng kiến lập thiên đường của mình đúng là vật dĩ loại tụ nhân dí quần phân đó là mộng tưởng chưa bao giờ bị dập tắt t ụ với nhau trong niên đại bất kỳ cái gì cũng có thể bắt đầu này vật dí loại t ụ nhân dí quần phân vật t ụ theo loài người chia theo đàn dì kinh được đàn tin học hạ hải đàn tin học tỉnh tây xuyên tuyên truyền đôn hoàng ngày càng có tiếng quảng trường t i n h hải là tự hào của người hạ hải đôn hoàng lại càng được người hạ hải ưu tiên tới mua sắm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 đáng thương cho anh linh hồn gần ba mươi chưa có lấy một mối tình p h á t vai nghe thấy tiếng mỹ nữ thì lắp bắp đáp c ờ chào bạn đường vũ làm đường vũ phì cười một cái rồi cúp điện thoại ngay lập tức hơn m ộ ư ơ i phút sau gọi lại tô sán vẫn nhận ra đường vũ đang cố n é m cười lúc đó y chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách luôn cho xong đừng ôn bài quá muộn ngủ sớm một chút đi đường vũ cũng giúp người trong chăn mặt hơi đỏ vì thiếu không khí thấp dọn g dẳn ừ mình biết rồi cô sinh hoạt rất có giờ giấc dù muộn nhất cũng không thức quá m ộ ư ơ i giờ ba mươi phút mười mấy năm cuộc đời sống nề nếp nghiêm ngặt độc lập nhưng cũng hết sức cô đơn từng có lần trốn trong tủ quần áo khóc một mình rồi t ô sán đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cô làm cô phá bỏ không ít nguyên tắc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 trong khi học sinh khác vất vả học ngày học đêm đường v ũ học tập nhàn nhã tới giờ là đi ngủ còn mỗi ngày bỏ ra một tiếng luyện p i a n o nữa đúng là cô gái ưu tú tới mức khiến người ta tự ti tô sán lại ra bàn hạ thấp ánh sáng xuống tiếp tục công việc ngoài cửa sổ trời đêm yên bình sao nhấp nháy cuộc sống trong trường học luôn dài rằng rặc đặc biệt trong cái mùa hè nóng nực này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 còn là sở thích của y thế nên mỗi khi tưởng minh quân tay kéo cổ áo tay cầm vở quạt phành phạc thấy tô sán chăm chú vừa nghe giảng vừa làm bài tập về nhà thì lẩm bẩm một câu biến thái giữa tiết học ra sân tô sán nhìn thấy triệu thừa ngôn lý thanh dương hai bên nhìn nhau một cái rồi ánh mắt tách ra không có chuyện gì tiếp diễn sau sự kiện kia đám người triệu thừa ngôn biến mất một thời gian không tìm tô s á n trả thù cũng không có tin chúng gây chuyện gì khác lý thanh dương và tô s á n ở cùng câu lạc bộ danh vọng của hắn trong trường vì tai tiếng của tô s á n mà dần khôi phục lại dù sao người biết bộ mặt thật của hắn đa phần là trong câu lạc bộ truyền hình của tôn m ạ n ít nữ sinh lớp số mười ba thế nên lý thanh dương phần nào lấy lại phong độ của kimuza ta k a i a có điều đối diện với tô s á n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 t hôm ì đây là điểm trừ lớn hơn điểm độ đối câu là lớn lớp lạc thái với khiến trừ tập trên hơn cộng. Chính cũng như đối xử với xung quanh khiến trên lớp cùng câu lạc bộ văn học học. h bộ xử k n người ngoài nữa. Còn về học sinh trong trường đánh Sán không g giá ai ra sao coi học thực y là về h sự Tô để ô ý.、Hôm、đó ở câu lạc bộ văn học cô nữ sinh béo đeo cái kính dày c ổ m dùng giọng hết sức kịch tính nói nói cho mọi người một bí mật đây là chuyện do chính bạn mình nhìn thấy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 đội trưởng anh và đường vũ là bạn liên hệ nhiều có biết người kia là ai không có nữ sinh quay qua hỏi lý thanh dương lý thanh dương nhìn tô sán một cái hờ hứng quay đầu đi thế à tôi còn chẳng biết chuyện này tán gấu thế đủ rồi chúng ta tiếp tục thảo luận nội dung kỳ tiếp đi mọi người vốn tưởng có thể thăm dò được gì từ lý thanh dương không khỏi thất vọng nhi thập thất chung rất to mà cũng tựa hồ rất nhỏ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 mọi người đều chỉ trích hôm nay ngụy siêu thái độ không tốt ngụy siêu chỉ những vai không phản bác một nữ sinh thắc mắc mà uy uy quen biết tô sán thế nào nhỉ trông có vẻ nhà cũng bình thường dù có quen uy uy không tới mức được uy uy giúp như vậy hay là họ hàng xa gì đó bọn họ chẳng bao giờ có tiền lẻ trong túi ít cũng phải là tờ m ộ ư ơ i đồng đi mua đồ tiền thừa nhỏ hơn đều không lấy trang trí vũ trả lời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 trở thành chỗ tụ tập của một số nhóm học sinh lúc này ở đó khá đông người tay lăm lăm gậy gộc trương phi phi suýt v à phải trương hiền đang định mắng nhìn thấy cảnh này xứng người là đám triệu thừa ngôn ngoại trừ ba tên triệu thừa ngôn tiền long lương tiêu còn có mười mấy nam sinh cao lớn mặt đồng phục thể thao trắng đỏ sau in chữ thể dục kiến dương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 Tay bó. một số khác kích động chửi bới xem ra tình hình có vẻ phức tạp vì có đường vú bên cạnh tô xán không đi tới hỏi xem có chuyện gì đi qua nhà hành chính hai người chia tay đi về hai khâu phòng học khác nhau hết tiết thứ hai tô xán liền biết chuyện tưởng minh quân kể với tô xán hôm qua tan học triệu thừa ngôn hẹn người trường thể dục kiến dương chặn đường nhóm trương hiền cậu biết không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 còn tệ hơn cho bọn họ một cái tát tôi tới để nói với cậu triệu thừa ngôn tuyệt đối không bỏ qua đâu thằng này thích chơi trò mèo vườn chuột đánh bọn tôi là để cậu hoảng sợ mục tiêu tiếp theo là cậu thời gian tới tan học là bắt xe ở gần trường về ngay đừng tới chỗ vắng người cậu tự chú ý nếu triệu thừa ngôn hẹn đi đâu nhất quyết không được đi báo với bọn tôi ngay cảm ơn bạn tô s á n rất chân thành nói bất kể hành động bắt nguồn từ nguyên nhân gì thì trương phi phi có vẻ là cô gái đáng kể bạn trương phi phi không nói gì thêm vấy tay tạm biệt đi luôn tô s á n trong khó chịu không ngờ chuyện dây dưa lằng nhằng thế này xô thế ngày một lớn xem ra phải nghĩ cách triệt để dứt điểm triệu thừa ngôn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 triệu thừa ngôn xỉa vai tô s á n gằn giọng nói vậy mày cũng muốn tao xin lỗi tô s á n giọng t ỉ n h queo sương quang thủy ở bên cạnh triệu thừa ngôn bực mình xen vào mẹ nó nói lắm thế làm gì kéo nó vào cái ngõ kia tầm quất một trận là xong vội gì triệu thừa ngôn đưa tay ngăn sương quang thủy nhìn tô s á n như nhìn con mồi bị lùa vào đường cùng mày nói đúng đấy trước tiên tao muốn mày xin lỗi đáp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 đợi đám triệu thừa ngôn đi cả rồi tô s á n mới nhấn mày với triệu cường tôi là em họ anh sao ở truyền thông ba la vì ít tuổi nhất nên tô s á n lúc nào cũng nghiêm túc đứng đắn không cười đùa tránh người khác vì tuổi tác của y mà xem thường triệu cười cười s ò a ninh b ỡ bất đắc dĩ mà chả lẽ nói bọn mày là ai mà xém bắt nạt em trai bà chủ bọn tao như thế không khí thế lắm quyển bốn chương bốn mươi sáu ngày hôm sau triệu thừa ngôn tiền long lương tiêu và mấy nam sinh trong nhóm tới tiết thứ hai trốn tiết tụ tập với nhau thảo luận đám trương hiện đang đi gọi tiếp viện bên trong lẫn ngoài trường nhưng nghe thấy đối thủ là sương quang thủy thì bọn nó sụt vòi lại hết rồi tiền long xoa xoa mũi vẫn còn đau cảm thấy hôm nọ đánh trang trí vũ một trận chưa hả vì tô s á n mới là kẻ giật dây đằng sau âm thầm bài trò thủ đoạn bị ủi có điều bọn sương quang thủy không thể ngày nào cũng tới hỗ trợ chúng ta đánh mẹ thằng châu tinh trì một trận cho bọn khác không dám xen vào tao thấy lương tiêu nói phải đám trương hiền không bỏ qua đâu đợi sương thủy quang rút rồi thế nào nó cũng phản kích thừa ngôn lần này không chơi mèo vườn chuột nữa xử thằng châu tinh trì luôn đánh gãy ý chí của bọn trương hiền triệu thừa ngôn hơi mất hứng hắn muốn tô sán sống trong nơm nước lo sợ cô lập y với xung quanh bắt tô sán quỳ xuống xin lỗi mình chứ không đơn thuần là đánh một trận nhưng xem ra phải rước điểm nhanh để tránh đêm dài lắm m ộ n g sau sự việc lần trước thế lực của hắn bị ảnh hưởng không ít nếu không chẳng bất đắc dĩ gọi người ngoài vào thế này gật đầu nói hôm nay luôn hôm nay nhất định phải cho nó trả giá đắt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 những con sâu làm dầu nồi canh này nếu kéo làm trường không vươn mức cao nhất sương quang thủy nhận được điện thoại của lương tiêu nhân giờ thể dục thêm dầu thêm mỡ kích động lòng người mười mấy đứa mặc đồ tây dày da đen bọn chúng tưởng mình xã hội đen chắc lại còn nói chiêu bài trường kiến dương chẳng là cái thá gì chúng ta dám xen vào xe kéo tới tận trường còn nói nói tới đó ngập ngừng nhìn lý kiến dương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 đừng bịa đặt lung tung một đám vô dụng lòng cũng rất khó chịu chả lẽ mình g i yếu vô dụng tới mức để mấy thằng nhãi con cho rằng dựa vào mấy lời ngớ ngẩn đó lừa được mình ra tay d ư ơ n g quang thủy tiêu nghiêu đang đ ị n h bỏ đi thì nghe lý kiến dương nói mai tôi và đồn trưởng dương ăn cơm thuận tiện xem xem thằng tiểu bối nào lớn lối như vậy d ư ơ n g quang thủy ngồi trong quán trà trước mặt lại là bàn tiệc thỉnh soạn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 lý kiến dương dẫn đám học sinh đánh tan người dân mấy người dập lá lách phải nằm viện tiếp đó chuyện giải tỏa tiến hành thuận lợi giám đốc công ty địa ốt mở tiệc c ả m ơn dương nhị nâng chém rượu lên nói bọn điêu dân là thế không chỉ bọn chúng là chúng leo lên đầu lên cầu ngay lòng tham không đáy với loại người được nước lẫn tới này là phải dạy bảo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 quán đồ uống quán ăn vặt ngoài trường đều im ớm hiện giờ chưa tan học chỉ có chiếc dế trống không thi thoảng gió thổi lá sụng lên người chủ quan đang gật gà gật gù tiếng chun g tan học gieo vang chủ quán như nghe tiếng báo thức ném quạt đứng dậy cả con phố tích tắc tràn ngầm sức sống cô gái tì tay lên cửa kính quầy trà sữa v ư ơ n vai chuẩn bị bận rộn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 đường vũ không để ý tới người khác mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tô s á n cô biết tô s á n rất quật cường giọng mềm xuống tới mức nài nỉ làm ai nghe thấy tim cũng mềm nhũng hôm nay tôn mạn nhắc nhở đường vũ không nên tiếp xúc với tô s á n nữa hiện giờ toàn trường đồn â m lên học sinh chuyển trường quen biết lưu manh ngoài xã hội hôm qua suýt đánh nhau lớn đường vũ lòng như lửa đốt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 cảm thấy toán bộ nỗ lực trước sờ của mình đánh đổi lấy một câu nói này của đường vũ cũng hoàn toàn vượt giá trị ngoài d ữ liệu tô s á n lại đồng ý được vậy c h ú n g ta cùng đi quyển bốn chương bốn mươi bảy viện binh của tô s á n đám chương khả đứng xa xa thảo luận này mọi người nói xem đường vũ và tô s á n nói gì làm công tác tư tưởng với cậu ta à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 đơn giản đường vũ là học sinh ưu tú dù cử đi giao lưu học sinh với các trường âu mỹ cũng được ưu tiên cân nhắc tô s á n tuy vài lần lói sáng nhưng chỉ là đon đóm so với mặt trăng hai bên trinh lệ quá lớn chẳng ai nghĩ tô s á n đáng được đường vũ để ý tôn m ạ n vốn bận chút việc không đi cùng nhóm t r ư ơ n g khả được được bạn báo đường vũ tới gặp tô s á n thì cuống lên chạy tới sao rồi họ đâu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 cô không sợ đám người kia làm được gì tô s á n nếu tô s á n để mình theo cùng thì chắc chắn không có gì nguy hiểm tô s á n không để có chuyện gì xảy ra với mình cô chỉ sợ chuyện ầm ý ảnh hưởng tới tô s á n ở lại n h ị thập thất chung đi tới quán trà bày mấy cái bàn dế gấu ngoài hè đường một đại hán trên ba mươi da ngăm đen to lớn như trâu tướng tá d ữ t tợn tóc ngắn gọn gàng nhưng râu ria thì lởm chởm mặt sơ mi cộc tay. Vấy hai bọn họ. đây là bạn tô s á n đường vũ còn tưởng v ớ y người khác. đại hán kia nhìn đường vũ xinh đẹp như vậy cũng thoáng ngẩn người đứng dậy cười ha hả. à biết cháu dẫn theo cả bạn gái thì chú đã chẳng hẹn gặp ở cái quán tồi tàn này hai đứa uống gì. mà xem ra cái quán sách này chỉ có trà thôi. thấy người này xưng là chú của tô s á n trông có vẻ thành thục. chứng t r ạ n g mang tới người ta cảm giác an toàn đường vũ thở phào yên tâm có người lớn ở đây đám triệu thừa ngôn chắc không dám làm bừa đâu có người lớn xử lý không sợ tô sán bị dính l i ế u nữa rồi người xung quanh đều chú ý tới ba người bọn họ đại hán kia cứ nhìn đường vũ lại nhìn sang tô sán như so sánh làm đường vũ xấu hổ thằng nhóc khá đấy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 ai cái thằng v ừ a quái này từ bé đã giỏi quấy phá rồi may còn biết thông minh gọi chú tới c h u ỗ i đít rồi t i n h n g h ị ệ t nhìn đường vũ làm bạn gái nó là cháu phải chuẩn bị trước tâm lý nhé thằng nhóc này rắc rối lắm đấy không giống như bế ngoài đâu dạ cháu biết triệu lập quân cứ mở mồm bạn gái đóng mồm bạn gái làm làm đường vũ ngượng chín mặt xong không phủ nhận ha ha ha xem ra chú lo thừa rồi chú chịu chuyện từ thủa nào rồi mà chú cứ nói mãi thôi tô s á n vội thanh minh còn dám nói đời thủa nào thế cái vụ liên hoan chia tay cháu ở thịnh thế liên hoa dẫn tới đánh nhau thì sao hả có biết chú mày đây mất cả đêm trấn an đám quan lớn quan nhỏ ở hạ hải không ở từ cháu phó bí thư thành ủy tới con gái cán bộ tỉnh cũng bị cuốn vào chỉ thằng nhãi cháu cắp đít chạy mất tô s á n t r ộ t dạ nín khe không dám nói nữa vì sau đó y đi gặp trần linh san trong khi ba người họ nói cười đối đáp thì đầu kia tôn mạn trương phi phi lòng như lửa đốt nhìn về phía bọn họ đặc biệt là triệu thừa ngôn và đám học sinh trường kiến dương bắt đầu qua phố áp sát bọn họ một bên thì như bầu trời trước cơn sông bão bên còn ánh nắng tràn hòa sóng yên biển lặng cứ như hai thế giới hoàn toàn khác biệt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 đường vũ cố nén cười không khí căng thẳng như thế mà bị triệu lập quân cho một câu chuyện sang thành hài hước rồi quyển bốn chương bốn mươi tám đầu voi đuôi chuột tô sán quay sang nhìn triệu thừa ngôn bộ mặt như đại sư đau lòng thế tục ngày hôm qua tao đã không gây chuyện với mày muốn mày biết khó mà lui hôm nay mày càng quá đáng là sao rồi thở dài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 cảm giác mình cứ như thằng ngô vậy mày nói cái gì đám đằng sau sấn sổ bước tới nhao nhao nói dám nói lần nữa không mày nói lại xem triệu lập quân đứng dậy sừng sững như con gấu mắt lạnh lùng quét quanh bảo bọn mày xéo điếc rồi à khí thế của cảnh sát c h ấ n áp tội phạm bao năm đám lưu manh nhãi con x ư ơ n g quang thủy hơi trờn lúc này hai cảnh sát tuần tra đi tới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 hắn vốn có ý hóa giải hai bên ít nhất là giải tán dù sao trường kiến dương có tiếng ngang n g ư ợ c rồi ai ngờ triệu lập quân còn chất vấn các cậu ở phân c ụ c nào tay họ mã hơi nóng bên mình có ý tốt đối phương lại không biết điều c h ú n g tôi ở phân c ụ c nào thì liên quan gì tới anh tưởng mình là cục trưởng cục công an à có biết đây là đâu không bề ngoài của triệu lập quân có thể khiến bọn lưu manh e sợ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 xã hội đen tụ tập vây đánh học sinh không muốn làm nữa à? lý kiến dương cười nghiêng ngả giỏi quy kết tôi vào xã hội đen rồi châu bò đấy ngay phó cục trưởng cao trân cũng gọi tới rồi huyên đệ à? cậu là thần thánh phương nào đấy tôi có mắt không tròng đắc tội với cậu cho xin lỗi nhé cậu đừng chấp cao trân là phó cục trưởng cục công an dung thành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 nghe đâu sau này làm thành phim tài liệu tạo dựng lên hình ảnh nhân vật anh hùng chống thế lực xã hội đen triệu lập quân thi thoảng lại tổ chức trong cuộc xem học tập đoạn vĩ thanh đó chẳng ai chú ý tô s á n và đường vũ đã g i ú p tới góc đường quan sát cảnh trấn áp tội phạm tô s á n lợi dụng cơ hội nắm lấy tay cô đứng dưới hàng cây ngô đồng tô s á n muốn nắm bàn tay mềm mại đó cho tới mãi mãi sau này cho tới khi hàng rào sắt phía sau dì xét tới khi cả hai già nua tóc bạc quyển 4 ố n chương 49 c h ú nhóc may mắn báo đô thị dung thành nhật báo tỉnh những tờ báo chính trong tỉnh ở trang đầu cho cho đăng hình triệu lập quân c h ĩ a súng vào đầu lý kiến dương với tiêu đề thiết huyết cảnh sát tung nắm đấm sắt phá hủy thế lực xã hội đen tàn dư triệu lập quân bề ngoài thô lỗ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 đều nhờ chỉ thị của bí thư cả nếu không bắt rồi e lại phải thả thế lực tàn dư của lưu thành không phải là ít triệu lập quân cười ha hả nằm mơ hắn cũng không ngờ một ngày vì trêu vào một thằng nhóc mà lật thuyền trong mưng ơ thế này a chú nhóc nào thế vương bạc hơi chút tò mò triệu lập quân đem đầu đuôi câu chuyện kể ra tô s á n không nói rõ ràng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 thế lực vương hệ ở tỉnh tây xuyên nhân cơ hội phản kích kịch liệt đòi những vụ án do、so、lưu thành chủ đạo điều tra đều được lật lại cao t ầ m trong tỉnh bức thiết muốn ổn định tình hình khống chế cuộc diện đành ngồi xuống nhượng bộ vương bạc là người vương hệ lại là bên bị hại nên được hưởng lợi lớn nhất ông ta tới hạ hả hải chưa lâu điều động không tiện vì thế triệu lập quân là quân cờ đi trước tới dung thành mở đường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 phó cục trưởng cục công an đích thân mang mười mấy xe cảnh sát tới ra mặt vì y sau lưng là lực lượng quốc gia rầm rộ suy đoán về bối cảnh tô s á n còn nhiều hơn suy đoán quan hệ giữa y và đường vũ làm tô s á n giờ khóc giờ cười là cờ thi đua của cảnh sát đưa tới trường ở trong văn phòng hiệu trưởng tô s á n được một đám lãnh đạo trường cán bộ công an bắt tay khen ngợi tô sán đoán chừng hiệu trưởng đối diện với là cờ thi đua đỏ rực t h e o chữ vàng dũng cảm làm việc n g h ĩ a đổ máu không rơi lệ chí súng s o n g toàn bảo vệ hài hòa do cục công an đưa tới cũng hoang mang lắm thế là lớp số ba năm hai nở mày nở mặt chủ nhiệm vương quý văn tuy đánh giá tô sán chú nhóc này rất có tinh thần chính n g h ĩ a nhưng trong lòng càng kiên định thành kiến học sinh nữ tốt hơn học sinh nam biệt hiệu t i ế u diệt hổ của lương tiêu chính thức được chuyển cho tô s á n đám triệu thừa ngôn tất nhiên vào đồn công an viết lời khai rồi được thả ra ngay xong thấy tô s á n là tránh đường trời càng ngày càng nóng quạt trần quay vù vù trên đầu trong lớp học đường vũ thi thoảng nghe xung quanh bàn tán về tô s á n khẽ mỉm cười nhìn ra cửa sổ càng ngày càng tự tin hơn về tương lai tôn mạng cùng cô thảo luận ít chuyện về đồ dùng của nữ sinh như nước hoa sơn tay sữa rửa mặt trống mụn còn loanh quanh thăm dò tin tức của tô s á n khiến đường vũ sinh nghi tâm trạng không tốt tô s á n càng m ặ t như quả mướp đắng tin đồn về bối cảnh không tầm thường của y khiến học sinh trong lớp bất xác k í n h nhi viễn chi trừ một số ít người như tiêu vân vân tưởng minh quân còn lại phàm là có việc cần nói với y cũng không quá ba câu văn phòng hiệu trưởng nhì thập thất chung m à n h tre cửa sổ chỉ cuốn một nửa cột sáng dài chiếu lên sàn nhà gỗ lim cổ kính tô sán g ngồi ở vế xa tiếp khách màu đen d ì a cột sáng đó bụi bặm lơ lửng quần quanh cột sáng từ góc độ của y nhìn hiệu trưởng thái quốc đào cảm giác như nhân vật trên bức tranh sơn dầu hy lạp đã ngồi im năm phút rồi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 nhưng ở góc độ trường học lại nhìn vấn đề khác bọn họ không thể không biết chuyện phát sinh giữa tô s á n và triệu thừa ngôn chẳng qua là nhẫn nhìn chuẩn bị xử lý ổn thỏa thôi không ngờ cục trưởng cục công an dung thành s ô n g ra triệu thừa ngôn bị nghiêm trị trường học bị ế p phải khen ngợi tô s á n bản thân sự kiện là hai phe xung đột với nhau thoáng cách triệu thừa ngôn thành tội ác tay trời tô s á n lại hào quang vạn trưởng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 Hoặc nắm vị thái r trọng trong í quan quốc cấu gia n cơ ư trường cởi mở của trường n trong Sinh hoạt học tập tự do, Không cần đặc biệt, Không cần thể hiện g ở cởi mở hoạt tập tự biệt thể do môi của học đặc sự h k c n g ư ờ của mình Thái quốc đào tiếp tục chân thành nói tô sán tắc t ị không ngờ thái quốc đào coi mình thành nhân vật thuộc loại nha n ộ i hoàn khố rồi muốn s ă n be mình đây trường học tất nhiên nắm được tài liệu về cha mẹ y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 tô sán vẫn suy nghĩ lời thái quốc đào nói h i ệ n nhiên có kim dấu trong bông cho thấy trường học không ngại chống lại mọi áp lực ngoài trường để bảo vệ nề nếp trường học có điều tô sán cho rằng thái quốc đào quá lo y xưa nay luôn tự vệ phản kích chuyện va chạm với lý thanh dương diễn biến thành ra ầm ý như vậy hoàn toàn do nhiều nhân tố tình cờ song đám ông bơ u vinh quy quy to、oh, mơ vo ve cạnh đường v ũ rất nhiều khó đảm bảo không có chuyện xảy ra tô s á n không thích sinh sự nhưng y chẳng ngại sinh sự bản thân tô s á n không biết khiếm khuyết của mình trần linh san đúng về tô s á n cô nghĩ tô s á n vì lúc nhỏ nhiều chịu ấm ướp nên lớn lên y có cơ hội sẽ đòi lại sự tự tôn bị trà đạp chỉ khác một chút là cả kiếp trước tô s á n phải nín nhìn chứ không phải t h u a nhỏ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 trước kia ở hạ hải nhà tôi và chú ấy quan hệ rất tốt chuyện này tình cờ trùng với hành động đà hắc của cuộc công an mới thành ra ầm ý như vậy thôi tô s á n quay sang trương h i ể n chuyện này bắt nguồn từ tôi khiến các bạn vả lây thực sự xin lỗi nhé không sao hai bên vốn ngứa mắt với nhau từ lâu rồi nhờ cậu mà lần này c h ú n g tôi được hạ giận rất thống khoái trương h i ể n đưa tay ra bắt tay tô s á n